Các bạn đang nghe tại đọc truyện qua đến bây giờ anh lo lắm chỉ sợ ông tránh cho người biến bắt nên lúc nào cũng nơm lớp trốn tránh hết ra khỏi nhà thì giáo giácc nhìn quanh Sáng nay thủ cũng định đi gánh đất như thường lệ nhưng nửa đường anh nghĩ lại và bỏ cuộc anh biết chắc hôm quaê đã thú tội với ôngán như vậy thì chỉ nội hôm nay ông tránh sẽ có phản ứng đoán thế anh vác sẽ quay về quay về nhưng không dám vào nhà Anh thơ thần trong vườn ngô nhìn về hướng sân đình xem động tĩnh thế nào. Cứ tưởng ông tránh cho người đến bắt, hóa ra chính Khuê tới tìm. Thổ mừng quá từ bãi ngô hất tấp lao nhanh về, hồi hộp hỏi Khuê: "Em tìm anh đấy ưa, nhà ra sao rồi? Anh lo quá." Bà mẹ bỏ giáp bờ ao để con bà nói chuyện riêng với Khuê. Cô vắn tắt trình bày sự thể, rồi điềm tĩnh kết luận: "Không có nán lại được nữa đâu anh ạ, phải đi thôi." Thầy em không đánh em là may lắm rồi. Nhưng mà kỳ hạn cho em là nội nhật hôm nay phải bỏ làng. Thầy bảo một là em đi xa, hai là phải uống thuốc độc tự vẫn để khỏi làm nhục dòng họ. Em chết đã đành, nhưng mà đứa con trong bụng thì làm sao? Tiền bạc em sẽ bọc đầy đủ, mẹ em dúi cho em cả mấy chỉ vàng. Anh anh không phải lo gì nữa hết. Anh chào mẹ anh đi rồi lấy mấy bộ quần áo đem theo. Bây giờ em về nhé. Chiều nay Ờ, độ 6 giờ, chờ nhá nhem tối thì anh ra kho sơm nhà em. Em chờ sẵn ở đấy, rồi mình cùng đi lên huyện. Cứ, cứ đi đi đã, rồi mình tính sau. Anh nhớ nhá. Thôi, em về đi. Về không thôi mẹ mắng. Giờ 6 giờ nhá. Vắng vắng một chút là mình đi đấy. Nhớ là 6 giờ nhá. Đừng có để em đợi. Thổ cực kỳ cảm động. Anh nghĩ đến những thống khổ mà Huy chịu đựng mấy ngày hôm nay, vết bàn tay sắt của ông tránh làm anh thương cả muốn khóc. Anh nhìn Chờ khi cô đi thật xa Anh mới quay vào Bàn chuyện với bà mẹ Bà Lưu sột sồi khóc rồi bảo <cười> Cũng may là Được bà Tránh là người nhân nghĩa biệt thương con Chứ không thì ông Tránh đã đến đã cho người đến Chói mày tống vào tù rồi Thôi thì con cứ ra đi Buổi đầu thì cô ấy lo Mẹ chẳng có gì cho con Nhưng mà trai tráng như con Sức dài vai rộng Chả sợ chết đói Khi nào cô ấy sinh nở thì tìm cách báo cho mẹ Mai kia rời thương á, Cho con có chỗ ăn cho ở tử tế Thì tạo bỏ quách cái làng này Sang ở với con Nòm cháu cho hai đứa chúng mày đi làm Thế là thù lóng ngóng Sắp xếp hành trang Chuẩn bị lên đợt Nhưng xế chiều sắp đến giờ hẹn Thì bà Lưu sực nghĩ ra một điều ghê gớp Làm bà hết sức hãi hồng Bà rè rặt Nhìn thủ và giảng ờ, Mẹ nghĩ lại rồi Không xong con ạ Mẹ ăn chừng ông tránh gài bẫy để bắt con Chứ chẳng để con yên lành mà ra đi với con gái người ta như thế đâu Ông tránh mà Ai còn lạ gì Ác có tiếng Lẽ nào việc này lại dễ dãi như thế Thủ yếu ớt cãi Nhưng mà, nhưng mà chính cái khuê nó bảo con bà mẹ Bà mẹ ngắt lời Con để mẹ nói đã Tối nay con ra chỗ hẹn với cái quê Ông Tránh sẽ cho người phục sẵn ở đấy Cái khuê làm gì trả bọc theo tiền bạc vòng vàng mẹ nó cho Ông Tránh sẽ vu còn Cái tội như là suối cái khuê ăn cắp của ông Tránh Tan trứng rành rành Còn chối vào đâu được Ông Tống mày vào tù Chúng nó sẽ đánh mày như tử Còn sống mà về được thì cũng thân tàn ma dại bằng Thủ ngồi nhìn năm năm ra cửa Bà mẹ đã nói đúng cái điều Mà anh phân vân từ sáng đến giờ Anh cũng đã từng thắc mắc Là tại sao Ông Tránh bây giờ lại dễ dãi như vậy Con gái chở hoang Mà không đánh đập gì cả Biết con gái chở hoang với thủ Mà từ mấy hôm nay Ông không hề cho người đến gọi thủ vào trị tội Chuyện lạ quá không thể tin được Chính mấy thằng bạn thân gánh đất chung với thủ Cũng từng đoán như mẹ thủ Và thiết phục thủ phải đề phòng ông tránh Vốn nổi tiếng là tay thủ đoạn lại có thế lực Bây giờ nghe mẹ phân tích Thủ lại càng thấy mình đang tự đem thân nộp mạng Còn đang nghĩ ngợi Thì bà mẹ lại lo âu bồi tiếp Trăm vật trăm là răng bẫy con ơi Con đi là trúng kế ông tránh Có thể chính cái khuê nó cũng không biết là bị bố nó lừa Ông tránh nham hiểm có tiếng Con nên tránh đi thì hơn Không có nên ra gặp cái khuê mà tối nay cũng đừng có ngủ nhà ờ sang tạm ngủ nhà thằng Tuất đi vậy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net